Từng ngày qua đời con vui dâng thân Trong tình yêu dương lên đi hiến dâng Ngài tháng qua chúa đã biết rồi Sống cho Ngài vẫn là một điều khó Thuộc về Ngài là thách đu cho con Có nhiều phen sức con đã mỏi mòn. đôi con dưng cho ngài tất cả đi chẳng có gì còn lại ở trong con Để chẳng có gì lại ở trong con. Một lòng con gây trong nơi chúa tôi Trên trần gian đây bao nhiêu cuốn trôi Và sức con chúa đã biết rồi Mà cuộc trần thì lắm lúc phân tranh Khiến đời con đã không vui an lành Nhưng Chúa cần con luôn khiếm nhường bé nhỏ Để Chúa có thể làm đẹp đời con lớn chia dư trước khi con sống cho ngài thì chính ngài đã sống cho con như khi con thuộc về ngài thì từ bao giờ Chúa đã thuộc về con Để sống với tha nhân chân còn con tin hơn thua danh lời mong ước đời con chúa chân ngài nguyên diện như đã ước hẹn một lời nguyện năm